Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh không thích người của em cũng không thích tiền của em, phải không? Cô bày ra vẻ mặt giận dữ và oán giận hỏi Cái gì? Hạng dư khẳng đối với lời của cô vô cùng ngạc nhiên Có thích người của cô mới thu hay không tiền xe thì có quan hệ gì? Đây căn bản là hai chuyện khác nhau mà sao có thể nói nhập làm một được Nhưng cô xinh đẹp lại thành thật như thế còn nói lời tràn đầy ái mộ với anh làm cho anh có chút kinh ngạc Anh cẩn thận nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tuy rằng khuôn mặt có trang điểm nhạt, nhưng mà ngũ quản đoàn chính xinh đẹp, cho dù son phấn tan hết, vẫn là một người đẹp. Anh là một người đàn ông bình thường, đột nhiên lọt vào khuôn mặt như hoa sen của nhan bái dung ưu ái, nên không khỏi có chút rục rịch. Phút chốc anh biến sắc, đã đi cảm giác không nên có này. Không phải như thế. Thấy khuôn mặt của nhan bái dung lộ ra biểu tình bị thương, anh vội vàng giải thích. Bởi vì phục vụ của tôi khiến cho nhàn tiểu thư không hài lòng, cho nên tôi không thể thu tiền xe của cô. Phải không? Cũng không phải là anh chán ghét em. Nghe thấy anh nói như vậy, nhàn bái dung mới chuyển giận làm vui. Đúng vậy. Hạng dư kháng thừa nhận, cô xác thực làm cho người ta cảm thấy có một loại kiêu căng, nhưng mà vẫn không khiến người ta chán ghét. Hơn nữa cô mơ hồ phát ra ánh sáng tình yêu so với những phụ nữ khác nhìn anh, càng làm cho anh có có thể chống đỡ. Hình như thật sự dễ dàng bị cô mê hoặc Nhàn bài dùng rũ mắt Thấy tiền trên tay mình để mắt xẹt qua một tia sáng kỳ dị Ừ em biết rồi Trong lồng ngược cô đều biết Cô không cần hạng dư khang thúc giục nữa Mà tự động mở cửa xuống xe Cô vừa dẫm lên mặt đất Thì lập tức quay đầu nhìn về phía hạng dư khang Hình như đang thở dài một hơi nhẹ nhõm Rồi từ chỗ hở Lội ra nụ cười ngọt ngào Tạm biệt nha Cô vừa nói xong thì cũng không qua đầu lại mà rời đi. Hạng Dư Khang sững giờ vì nụ cười xinh đẹp của cô để lại. Mấy ngày sau, Hạng Dư Khang dừng xe ở ven đường trước biệt thự cao cấp lâm lập nhìn phố xung quanh mình. Nhìn thấy nơi mà mấy ngày hôm trước anh đã tưởng tới nên đã không tự giác mà nhớ mày, có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên không bao lâu thì Nhan Bá Dung mặc váy dây mảnh mảnh, Màu hồng phấn xuất hiện ở đầu đường, tư cửa duyên dáng rồi mở cửa xe ra, sau đó ngồi vào trong xe. Hạng dược hàng lập tức quay đầu ngăn cản cô. Tôi không thể chờ cô, là một tiểu thư họ Trần kêu xe. Đúng vậy là em. Em là Bảo Thím Trần, người hầu nhà em kêu xe giúp em đó. Nhàn bái dung ngồi vào chỗ rồi mở miệng giải thích. Xe hơi của cô đưa đi tu dưỡng thì ngày hôm qua đã được nhân viên từ cửa hàng sửa xe lái về rồi chỉ là muốn gặp mặt hạng tư khang nên cô tình nguyện không lái xe hơi có không gian thoải mái mà ủy khuất chính mình ngồi taxi có không gian khá nhỏ hẹp cô chính là dùng trăm phương nghìn kế để muốn gặp anh nhưng đừng nói hạng tư khang quá kinh ngạc mà ngay cả chính cô cũng cảm thấy khó hiểu vì anh cô đã sớm quên đi chính mình là cô gái được vạn người chiều chuộng ai già rốt cuộc thì anh có ma lực gì vì sao lại khiến cô mê mẩn xoay quanh chứ Nhàn bái dung không ngừng thở dài thở ngắn ở trong lòng Hạng Dư Khang dường tỏ hai mắt nhìn cô Cô... Anh thật sự không biết nên nói cái gì Xem ra hôm nay anh phải nhận bệnh rồi Phục vụ vị tiểu thư có ý đồ riêng với anh Dư Khang Em có thể gọi anh là Dư Khang không? Anh muốn lái xe hay không vậy? Thời tiết nóng quá à Nhàn bái dung đem bàn tay nhỏ bé làm cây quạt, quạt không ngừng Lần trước khi xuống xe Thì cô đặc biệt ghi nhớ tên đại lý xe của anh Sau khi tra được số điện thoại của đại lý xe Thì vội vàng chỉ định anh đến chờ cô Thiên hạ không có việc khó Chỉ sợ người có tâm Nếu xuất phát từ thật lòng muốn cùng một chỗ với anh Ở trong biển người mờ mi tìm được anh Sẽ không phải là việc khó Hạng dư khang yên lặng nhìn Nhan bái dung vài lần Cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn khuất phục Với tình huống trước mắt Cô muốn đi đâu Nhàn bái dung suy nghĩ Trước tiên anh chờ em đi thẩm mỹ viện làm tóc Sau đó Lại cùng em đến cửa hàng thời trang lấy quần áo Nhàn tiểu thư Tôi có thể lái xe chờ cô đi thẩm mỹ viện trước Còn lấy quần áo hay cái gì khác Thì tôi nghĩ gần đó có lẽ có taxi Cô có thể ngồi xe bọn họ đi Anh không thể không lái xe Mà ngồi chờ cô tùy thời gọi đến Kỳ quái Vì sao anh không chờ em Cô chờ đợi anh có thể cùng cô cả ngày đường đến thẩm mỹ viện ngắn nguồn làm thế nào thỏa mãn được hy vọng hai người sớm chiều ở chung của cô chứ? Bởi vì tôi phải làm việc, nhan tiểu thư. Hạng Dư Khang đột nhiên cảm thấy đau đầu. Nếu như anh đoán đúng, thì nhan Bài Dung tuyệt đối muốn đoạt một ngày lái xe của anh. Nhưng vấn đề là, chờ cô sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện